uyết nữa gãy cả ngón tay không tìm được a lên một tiếng tới đó đầu vai đau rầnng đã bị bàn tay to như cái quạt lá bồ quỳ của đầu đà kia chụp trúng đầuạ kia cười hh bà tiếng nói rõ không có thể thấy dám người giỏi lắm lời hảiệt là lợi hại sông nhi Phi chân trái ra bên một tiếng đá trúng đùi y là như đá trúng một tảng đá lớn là lớn một tiếng ốii trao nước mắt trồng rồng đầu đạt kia nói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 ta là công tử con nhà giàu ở thành Bắc Kinh, ưng ý vị tiểu thư này bên nhà hàng xóm, vì vậy, vậy bọn ta lén đến nước trung thân trung hoa chiên. Ai cha nàng không ưng thuận, ta bèn bắt nàng trốn đi. Đó ngươi xem á, cô ta là cô nương, làm sao là tiểu thái dám được? Thật là oan uổng quá đi. Nếu ông tin đó, thì cứ cởi mũ cô ta ra mà xem. Đầu Đạt Kỳ giỡn mũ song nhi lên để lộ ra mái tóc trên đầu.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 Công phu của Lão Thần Long ở Liêu Đông là công phu gì? Phải rồi, công phu đen hải Lão Công. Nói Thái Hậu giả mạo là người phái vỏ đen. Thật ra là công phu của xà đảo Liêu Đông. Đảo Thần Long kia có quá nữa là... Là xà đảo. À không sai. Thái Hậu thông đồng với Thần Long Giáo. Họ chê chữ xà. Nghe không có hay nên bàn xưng là Thần Long. Công phu của Tiểu Quyền Tử là Thái Hậu. Đã dạy cho mình thường chiếc chiếu tiểu dõi cho Tiểu Quyền Tử. Lúc bất kỳ bất giác đã học được giải, chưa cầm lá thủ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 tất cả có 17 18 người, trong lòng cảm mừng nói thầm. Tắc Đầu Đa, rõ công ngươi có cao cường hơn không chống nổi thập bác la hán Trù Tiểu Lâm luôn nghe. Nói mau, nói mau. Nhìn thấy Di Tiểu Bảo nhìn đông ngó tay, bèn nhìn theo ánh mắt y, thấy bà phía đông bắc tây sườn núi có mười mấy quà thượng thông thả đi tới, nhưng cũng không coi vào đâu, hỏi. "Bỏ quà thượng kia tới đây làm gì vậy?"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 khòm xuống chỗ vào bụng Di Tiểu Bảo mấy cái, giải khai quyệt đạo cho y. Di Tiểu Bảo đứng lên, lập tức xòe tay phải ra nói. "Ốc kinh thư kia là bạn bè của thập bác la hán đưa cho ta, bảo ta cầm tới, cầm cầm tới Chu Thiếu Lâm giao cho Phương trưởng chủ trì, ngươi trả lại cho ta đi." Bạn đầu đà tức giận nói. "Cái gì? Bố kinh này có liên quan gì tới Chu Thiếu Lâm?" Di Tiểu Bảo cao giọng nói. Người cướp kinh thư của ta, đây là lão hòa thượng bảo ta đem đưa cho người khác."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 Nhưng bạn đầu đà chậm lại trong một kếp mắt, đã có bốn nhà sư thiếu lâm sau lưng y, 8 trưởng cùng gian ra, cản đường của y. Bạn đầu đà dẫn khí quát lớn, xong trưởng ra một kiêu, ngũ đinh khai sơn, dựa vào lực đạo cực kỳ quay mảnh, quay đầu qua phía nam, dọt lên tới trước. Bốn nhà sư thiếu lâm đồng thời phóng trưởng, chia nhau giáp kích hai bên. Bạn đầu đà trưởng lực trên sông, trưởng chạm trưởng lực của các nhà sư thiếu lâm. Chỉ cảm thấy ít,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 thấy tư thế thủ trưởng của ba nhà sư sau lưng đều khác nhau, chi làm lông trảo, hổ trảo, ưng trảo. Trong lòng lập tức khiếp sợ, tay áo rộng phớt mau cuốn lên một cơn trốt, chân trái về chạm đất, tay phải đã chụp di tiểu bảo nhất lên quát. Bây giờ muốn đi chết hay muốn y sống? 18 nhà sư thiếu lâm kẻ tiếng người lùi, kết thành hai vòng tròn, chi làm hai lớp bao dây quanh y. Trừng tâm nói, Bộ kinh thư của vị tiểu thí chủ này có quan hệ trọng đại, Xin đại sư trả lại, kết thành thiện duyên, bọn ta thật vô cùng cảm kích. Bạn đầu đà tay phải nhất Di Tiểu Bảo cao lên, tay trái đặt lên thiên linh cái của y, sải chân bước về phía nam. Tình thế này rất rõ ràng, nếu sư Thiếu Lâm ra tay cản trở, trượng trái y chỉ hơi giận lực, thì đầu Di Tiểu Bảo sẽ lập tức dở nát. Mấy nhà sư Thiếu Lâm chẳng ở phía nam, ngần ngừ, cùng niệm. A Di Đạ Phật chỉ đành tránh ra.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 Đã tục lại phía sau rất xa Nàng trong lòng lo lắng Bèn bật khóc Vừa khóc vừa đuổi mau theo Nhìn thấy bạn đầu đà trong tay sách một người Tốc độ không hề giảm Sư thiếu lâm đuổi theo y mãi Vẫn không kịp Lại chạy thêm một lúc Bạn đầu đà sách di tỉa bảo Chạy mau lên một ngọn núi cao hướng chính nam 18 nhà sư thiếu lâm Dàn thành một hàng từ phía sau đuổi lên Sông nhi đuổi tới chân núi Đã thở hỗn hển Ngưỡng đầu nhìn thấy đỉnh núi rất cao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 để cản trở địch nhân. 18 nhà sư Thiếu Lâm đời nào để cho đá đập bị thương, nhưng khoảng cách với y lại càng lúc càng xa. Phương Trượng Trừng Quang đã bị thương lúc đồng thủ với Hoàng Phủ Các, nội lực bị thương tổn cũng rơi lại phía sau 17 nhà sư kia. Song Nhi đề khí giọt lên núi, kêu lên: "Phương Trượng đại sư, Phương Trượng đại sư!" Trừng Quang quay nhìn, đứng lại nàng.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 Danh thù Bồ Tát thờ trong các chùa trên mỗi đỉnh danh hiệu không giống nhau, vì danh thù Bồ Tát thần thông quảng đại, theo hiện tướng khác nhau trên thế gian. Ngọn Giọng Hải Đông Đài xây chùa Giọng Hải thờ Thông Minh Danh Thù, ngọn Nghiệp Đấu Bắc Đài xây chùa Linh Ứng thờ vô cấu Danh Thù, ngọn Thúy Nham Trung Đài xây chùa Diễn Giáo thờ Nho Đồng Danh Thù, ngọn Quải Nguyệt Tây Đài xây chùa Pháp Lôi thờ Sư Tử Danh Thù, ngọn Cẩm Tú Nam Đài chùa Phổ Thế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 Gã quà thường độc ác này có làm người bị thương không Ngươi đừng lo Y không dám làm ta bị thương đâu Tại sao Tại sao ta không dám làm người bị thương Ngươi mà động tới một sợi tóc của ta Thật bác là hán chủ thiếu lâm sẽ bắt ngươi Làm ngươi khôi phục lại dáng dẻ trước đây Lại biến thành vừa lùng vừa mặt Vậy thì ngươi hổng quét rồi Bạn đầu đà cả kinh biến sắc Rung lên nói Khôi phục dáng dẻ trước đây cái gì người, người, Tại sao ngươi biết được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 Lão tử không khách khí đâu. Mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi, lão tử giết chết thằng nhỏ này, trả quỹ kinh thư, xem các ngươi làm gì. Trừng Tâm nói: "Bạn Tôn Giả, người muốn thế nào mới chịu trả người trả kinh?" "Trả người thì có thể, một kinh thư thì bất kể thế nào cũng không trả được." Chúng tăng ngoài chùa im lặng không nói gì. Bạn Đầu Đà nhìn tình hình trong điện chung quanh, nghĩ kế thoát thân, đột nhiên bóng phám chớp lên.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 không lấy được bảy bộ còn lại. Chỉ một bộ kinh thư thì làm được cái gì? Còn bảy bộ nữa đâu? Người có biết không? Tất nhiên là ta biết. Ở đâu vậy? Nói mau đi, nếu không ta sẽ đập một trước vỡ đác đầu ngươi. Nè, ta vốn không biết, vừa rồi mới biết. Vừa rồi mới biết, vậy là ý gì? Di Tử cổ ra, nhìn lên tấm bia đá, trên tấm bia khắc đầy chữ triện công công quẹo quẹo. Di Tử Bảo tự nhiên không biết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 Bạn đầu đà biết rõ là y đang tác quái, bèn buông cổ tay y ra, chỉ đặt tay trái lên dài đề phòng y chạy thoát, nói: <cười> Người từ gái đi. Ấy, con bọn rác này có lợi hại thiệt nghe, nhất định là 3 năm chưa hút máu người ta, vốn là mập mạp lùng lùng, bây giờ thì đó tới mức dài vêu ra, liều mạng làm khó lão tử." Nói xong, đưa tay trái vào cổ áo ra sức gãi, bạn đầu đà biết y nói quanh co chửi mình là bọ chét. Nhưng chỉ đành làm ra rẽ không biết gì, hỏi. Bộ kinh thứ tư cất ở đâu? À, bộ kinh thứ tư cất ở đạt gì, viện chùa gì, thiếu lâm, núi thiếu gì nè. Cất ở đạt ma viện, chùa thiếu lâm phải không? Di Tử Bảo thấy y vô cùng quý kỵ 18 nhà sư thiếu lâm. Mà các nhà sư thiếu lâm này lại nói là ở đạt ma viện. Bèn cố ý đưa ra đề mục khó để hí lộng y. Đoán là y có gan to bằng trời.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 Chùa Thiếu Lâm là đại môn phái trong giỏ lâm. Di tiểu Bảo từng nghe Hải Đại Phú nói qua, lại nghe y nói, Hoàng Thái Hậu giả là người phái giỏ đang Hoàng Thái Hậu lại nói Hải Đại Phú là người phái không đồng. Giỏ đang và không động chắc cũng là hai môn phái lớn. Lúc ấy bèn nói Bộ Kinh thứ năm, thứ sáu, chia ra cất ở hai núi giỏ đang không động Bạn đầu đà sắc mặt càng lúc càng khó coi. Di tiểu Bảo nói Bộ Kinh thứ bảy,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 Hay, hết hồn, dụi y một trận, mới che mắt đi được, nhưng phải nói mấy câu dễ nghe cho y vui vẻ, y đem xà đảo nó thành thần long đảo, lại quen con heo mập liệu y thì có quá nữa là nhân vật trong thần long giáo rồi. Bèn nghiêng đầu nhìn hồi lâu nói: "À ở dưới dường như là thỏ sánh ngang, ngang, ngang ngang cái gì ta, cái gì?" Bạn đầu đà thần sắc lập tức 10 phần khẩn trương nói: "Ngài nhìn kỹ xem, thỏ sánh ngang gì?" Dường như là một chữ, một chữ ờ, uh, chữ, chữ, chữ trời, đúng rồi, đúng rồi, là thỏ sánh ngang trời. Ồ, nhìn có câu này, còn có chữ gì nữa. Bạn đầu đà cảm mừng, hai tay xoa xoa vào nhau nói. À, những chữ này rất cổ quái, đúng là khó đọc. À đây nè, đây là một chữ hồng, là ba chữ hồng cháu chủ Lại có hai chữ thần, thần lông giáo. À nè, tôi xem nè, đây là bốn chữ nè, thần không quảng đại nè. Đúng là hồng giáo chủ có phúc phân như vậy, thọ sánh ngang trời sao? Trời tập bia đã ca ngàn năm đã sớm viết như vậy. Ở trên viết là, viết là đường Thái Tông, Lý Thế Dân lập bia, phái tầng thúc bảo, trình giấu kim lập. Trên bia viết rất rõ ràng là nhà đường có quân sư biết chuyện trước ngàn năm. Biết chuyện sau ngàn năm, tên là Từ Mậu Công, y tính sau một năm đến Triều Đại Thanh, có hồng giáo chủ của thần Long Giáo, thần Thông Quảng Đại thọ sánh ngang trời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 Nhị Sa Tống Bia này không biết còn giết gì nữa không nữa. Đúng rồi. Rồi, dùng đa sa bia để xem." Di Tiểu Bảo giật một cái nhễ ra phía sau, bạn Đầu Đạt cả kinh dội vươn tay ra chụp. Bốn nhà sư Thiếu Lâm hai bên đồng thời tung chưởng đánh ra, bạn Đầu Đạt đà chỉ đành dùng quyền đón đỡ. Di Tiểu Bảo đã nhảy ra sau lưng các nhà sư Thiếu Lâm. Trong khoảnh khắc lại có bốn nhà sư Thiếu Lâm nữa xông vào. Tám nhà sư Thiếu Lâm chân không dừng bước, chạy mau chung quanh người bạn Đầu Đạt.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 Tám nhà sư thiếu lâm cùng bước tới hai bước. Còn cách bạn đậu đà không đầy ba thước. Người nào cũng do trưởng giận kinh. Bạn đậu đà không đến sỉ gì tới. Chìa tay đưa kinh thư qua. Trường tâm dẫn khí xoay chuyển ở đan điền mấy vòng Toàn thân đầy ám kinh. bà ngón tay trái co lại. Chuẩn bị cả công lẫn thủ xong. Mới đưa tay phải ra. Từ từ cầm lấy kinh thư. Không ngờ bạn đậu đà không có cử động nào lạ. Đưa kinh thư xong, cười khẽ một tiếng nói, "Trừng Tâm Đại sư, thập bát la hán Chu Tiểu Lâm các ngươi danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, mà 18 người dám đánh một mình ta, không khỏi có chỗ không vinh dự lắm đâu." Trừng Tâm cất kinh thư vào bọc, chắp tay khom người nói, "Đắc tội. Sư thiếu Lâm mà đơn đã độc đấu thì không phải là đối thủ của bạn Giả." Tay trái vung một cái, chúng tăng đồng thời lui lại, nhưng sợ y lại xông qua bắt Di Tiểu Bảo.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 Gặp hồng giáo chủ xong Nhất định sẽ đưa tiểu thí chủ bình yên rồi đó y thấy Di tiểu Bảo biểu biểu môi Tỏ ý nhất định không tin lời mình Bèn nói Nè Trường Tâm Đại sư Nhờ người làm chứng nhân nghe Bạn đầu đà nói ra Há lại không nhớ sao Trường Tâm biết bạn đầu đà hành sự gian tà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 Một mặt đoạt hết trường kiếm của 36 mươi sáu gì võ đen. Lại điểm trúng quyệt đạo tất cả bọn họ. Người nào cũng đứng đờ ra hết. Giống như là tượng đất. Không sao có động đẩy được nha. Vì thiếu nảy nảy ấy bế con tới cho chúng tím râu đạo sĩ. Lão đạo sĩ trợn mắt tức giận. Còn hai đứa nhỏ thì cười rất là vui vẻ. Phái võ đen nổi tiếng ngàn phái thiếu lầm. Võ công đều đã có từ hàng ngàn năm. Vì tiểu bảo biết rõ như vậy. Y thấy bạn đầu đà đánh công lại 18 nhà sư thiếu Lâm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 Các nhân vật givõ lâm khác cũng không gặp một ai chẳng bao lâu đã tới ngoài thành Bắc Kinh 18 nhà sư thiếu Lâm làm lễ từ việc chi tiểu bảo Trần Tâm nói thi chủ để tới thành Bắc Kinh bộ lão tầng xin khóo từ trở về nè các gì đại hòa thượng nhờ có các vị không nềấc giả đưa ta tới đây à, ta quả thật vô cùng cảm kích sinh nhận của ta một lại nói xong quỳ xuống chập đầu Trừng Tâm dội đưa tay đỡ y lên nói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 <cười> cái đó gọi là dạng thích nhất dù lúc ấy sai du đi mua gi vậtt bảo sông nhi ra ngoài cài thang cửa lại trước khi đóng cửa sổ lại ta phép kỹ xem có bạn đồ đà rình đậ nhìn trộm không rồi mới chuồng giả dầu gói kỹ bộ tứ thậm nhị chương kinh lại kéo bàn ra dùng chuửy thủ khoét gạch làm thành một cái hốc chỗ chân tường dưới bàn thanh chu thủ này chém sắc như bù kho gạch cơ hồ không tốn chút sức lực nào